Mời các bạn lắng nghe quyển sách Tìm bình yên giữa vàng biến Tác giả Dave Brown, Troy Amda Dịch giả Thanh Thảo Giọng đọc dáng Tiên Bạn đang nghe sách nói tại Voice Thư viện sách nói First News Cảm nhận của độc giả về Ola Ai cũng muốn làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn về mọi mặt. Và đây chính là phương pháp. Ola là nguồn cảm hứng hạnh phúc. Theo Mark Victor Hansen, động tác giả bộ sách Chicken Soup for the Sound. Quyển sách này đến với tôi vào thời điểm vô cùng hoàn hảo. Cuộc đời đưa chúng ta qua nhiều thăng trầm khác nhau và những câu chuyện trong quyển sách này thật sự khiến tôi xúc động. Tôi đã luôn là người chạy đua, nhưng khi tôi già đi và thời hoàng kim đã qua, tôi phải tự quyết định bước đi kế tiếp của mình. Sau khi đọc quyển sách này, tôi có được 7 chữ F để hỗ trợ bản thân. Tôi thực sự muốn tiếp tục theo đuổi những mục tiêu này trong cuộc sống để đạt được cuộc sống Ola. Tôi biết rằng mình hoàn toàn có thể và sẽ làm được. Xin chân thành cảm ơn vì đã giúp tôi thức tỉnh và tiếp thêm nguồn động lực để tôi hăng hái thực hành những gì mình đã học được. carry Toilebson, vận động viên tham gia Thế vận hội 2004, chủ trang web ctolerance.com Đây là một quyển sách sáng tạo với những chia sẻ sâu sắc, một món quà cho những ai không muốn chấp nhận sự bình thường như lựa chọn duy nhất trong cuộc sống. John Akert Tác giả Quyển Quyster được tạp chí One Street bình chọn là tác giả có sách bán chạy nhất. Quyển sách này có giá trị giải trí đến 70%, giá trị giáo dục 30% và giá trị làm thay đổi cuộc sống là 100%. Nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cuộc sống ô la, hãy đọc quyển sách này. Frank Boyer, cầu thủ kim huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp. Trong vai trò người mẹ, bác sĩ, người say mê thể dục thể thao kim doanh nhân Tôi luôn tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống Ola đã chỉ cho tôi cách làm như thế nào Sau khi đọc quyển sách này, tôi cảm thấy mình được hơi nguồn cảm hứng Tôi rất biết ơn và muốn giới thiệu quyển sách này Đến với những ai đang tìm kiếm sự cân bằng trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống Tôi muốn có cuộc sống Ola Bác sĩ Jerry Messer Giám đốc tiểu hành trang dr.com Ola chứa đựng những câu chuyện được kể bằng những lời lẽ chân thành và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa theo Steven tác giả Kim Biên tập viên thập chí từng là nhà báo đạt nhiều giải thưởng Ola không chỉ là một quyển sách hay mà còn là một tài liệu tham khảo giá trị Tôi sẽ giữ nó bên mình trên con đường tìm kiếm sự cân bằng và mục đích cuộc sống. Ola là một phong cách sống. Hãy lướt đi trên những ngọn sóng Ola. Floor Villarreal, chủ sở hữu trường dạy lướt sống Panama. Ola là một phương pháp độc đáo và hiệu quả, là những gì bạn cần để đạt được sự cân bằng trong từng khía cạnh của cuộc sống. Quyến sách này chứa đựng những nguyên tắc thiết thực và dễ áp dụng. Bạn sẽ thích thông điệp mà nó truyền tải và phong cách ola rất đặc trưng của nó. Bạn sẽ yêu quyển sách này. Tiến sĩ Angela T. Rubin, tác giả quyển sách Letting Go of Your Bananas. Hết phần cảm nhận của độc giả về ola